Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2.921 Bảo vật xuất thí Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên cân nhắc lời hại hay vẫn là sử dụng bình thường dịch chuyển Toàn bộ quá trình như điện quang thạch hỏa phản ứng của hắn không thể Bảo là không nhanh chóng nhưng cơ hồ là dây lát chốc lát công phu cái kia không biết pháp tắc đã ầm ầm giết tới nơi này màu vàng lực chi khí xoáy uy lực bàng bạc nhưng đối mặt đáng sợ kia pháp tắc chi lực trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói mất nói không hề có một chút nào công dụng có lẽ quá mức hà khắc nhưng dùng mắt thường ít nhất là khó có thể phân biệt ra được nó đối với cái kia pháp tắc chi lực Có cái gì ngăn cản hiệu quả Nhưng cũng may Lâm Hiên thủ đoạn cũng không chỉ như thế Ngay sau Đó cửu cung tu du kiếm Lại bay nhanh tới Cái này tuy nhiên không phải Cái gì phòng ngự bảo vật Nhưng tầng tầm Lớp lớp tự nhiên cũng có được Cực kỳ cường hắn ngăn cản hiệu quả Lâm Hiên đối với chính mình Bổn mạng bảo vật Hoàn toàn tự tin Từng sợi tia sáng trắng Liền cùng một chỗ cấu thành một mảnh chói. Mắt màn ánh sáng màu bạc. Sau một khắc, vô thanh vô tức cái kia dùng gì pháp tắc chi lực cùng. Nó đụng vào nhau. Cảm giác kia khó nói lên lời. Chút nào dấu hiệu cũng không cái kia màn ánh sáng màu bạc kịch liệt. Run rẩy lên rồi. Chấn động kịch liệt vô cùng phản phất tùy thời có khả năng phá vỡ. Nhưng dù sao không có phá, cửu cung tu du kiếm quả nhiên không phải. Chuyện đùa, không hố là luyện trí thời điểm tiêu hao nhiều như vậy kỳ. Chân bảo vật coi như là thiên địa pháp tắc, cũng không phải nói đột. Phá, có thể đem nó xé sách mất đấy. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, tay phải liên tiếp mấy cái hướng phía. Phía trước điểm đi, bành, huyễn linh thiên hỏa như lưu tinh chuỗi đấy. Hung hăng đánh tới hướng. Cái kia màn ánh sáng màu bạc. Nhưng lại cũng không là công kích mà là. Cùng nó hóa làm một thể. Cửu cung tu du kiếm. Huyến linh thiên hỏa. Lâm hiên mạnh nhất bảo vật. Cùng bí thuật. Hợp lực muốn ngăn cản vậy đối phương chỗ thi triển thần. Bí pháp tắc. Không tệ. Không tệ. Cái kia âm hồn vượt vật cũng lộ ra vài phần khen người xem ra của ta. Mấy tên thủ hạ đúng là vẫn lạc tại trong tay của ngươi Chính là phân Thần kỳ có thể có được so sánh độ kiếp thực lực Không thể không nói Ngươi vô cùng đợi một thời gian Sự thành tựu của ngươi cũng có thể Cùng bổn vương so sánh với Bất quá hiện tại liền cùng ta đối nghịch Là quá qua ngô xuẩn đi một tí Đối phương vừa dứt lời Lâm Hiên cảm giác áp lực rồi đột nhiên bắt đầu. Tăng mạnh rồi. Cậu cung tu du kiếm cùng huyến linh thiên hỏa tuy nhiên thần kỳ nhưng. Pháp tắc chi lực dù sao cũng là càng thêm huyền ảo đồ vật. Lâm Hiên bố trí xuống phòng ngự có thể ngăn cản một lát đã là phi. Thường được rồi giờ phút này cái kia sáng trói lưu ly màn ánh sáng. Rốt cuộc như bọt khí phá tiêu diệt. Bành, Linh Quang bắn ra bốn phía. Sáng lạn có như yên hỏa cửa cung tu du. Kiếm hóa thành bụi bằm theo gió tiêu tán. Huyến Linh Thiên hỏa cái. Kia ánh sáng trói mắt huy cũng nhanh chóng hóa tan hết rồi. Lâm Hiên hai đại thần thông cùng một chỗ bị phá trừ trong đó đồng. Dạng bị nát bấy hay là hắn bổn mạng bảo vật. Loại vật này cùng tu sĩ tâm thần liên lụy, bảo vật bị hủy, chủ nhân. Cũng chắc chắn sẽ không sống khá giả, cái kia âm hồn trong mắt lóe ra. Một tia chê cười. Lúc này đây, lại không lưu tay nữa rồi. Cái kia pháp tắc chi lực giống như là thủy triều, hướng về Lâm Hiên. Tuôn ra mà đến, Lâm Hiên tuy nhiên lui ra khoảng cách nhất định, nhưng... Muốn chạy thoát. Như trước là không thể nào địa phương. Có thể hay không vẫn lạc, hiện tại còn rất khó nói. Nhưng lần này, lâm. Hiên muốn toàn thân trở ra, hiển nhiên là không thể nào. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Một hồi cao vút tiếng. Thanh minh truyền vào lỗ tai, như phượng hót vang trời xanh, đâm thẳng. Nhập trong mây xanh. Không đúng, đây không phải là phượng hót. Nhưng tương tự bướng bỉnh mà. Im tay. Sau đó, không chờ tiếng thanh minh rơi xuống mảng lớn linh quang bảo. Khí đã chán thả tại giữa không chung. Không, không chỉ như thế, chân xuống núi mạch cũng đột nhiên run dậy. Lên, sau đó, ba một tiếng truyền vào lỗ tai, đập vào mi mắt chính là. Một mảnh trói mắt hỏa hồng vẻ, dung nham chi trong hồ nham thạch nóng. Chảy bị một cổ sức mạnh thần bí đem ra sử dụng trực tiếp dâng trào Ra Bảo vật xuất thế Chu tước hoàn rốt cuộc luyện chế thành công rồi Lâm Hiên tâm niệm thay đổi thật nhanh Lập tức đã rõ ràng tại sao lại Có biến cú như vậy Trời có mắt rồi Chính mình liều tính mạng kéo dài Cuối cùng không có Toi công bận rộn Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại mà động tác trên tay thế nhưng mà tuyệt không chậm như thế ngoài ý muốn biến cố lại để cho thần bí kia âm hồn cứng họng hắn hao hết vô số vất vả chờ không phải là giờ khắc này bảo vật rốt cuộc luyện trí thành công rồi cách này ngoài ý muốn kinh hỉ lại để cho hắn có chút thất thần một ít đối với pháp tắc chi lực điều khiển cũng không có đạt tới hoàn mỹ. Hiệu quả xuất hiện một chút ít lỗ thùng. Cơ hội như vậy, lâm hiên sao có thể không nắm chặt. Cắn răng một cái, sử dụng tới cửa thiên vi bộ. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng tin tưởng, loại tình huống này xử. Dụng thuấn di loại bí thuật bao nhiêu không thích hợp lắm, nhưng đôi. Khi bốc lên một mạo hiểm cũng là tất yếu đấy. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này cùng cẩn thận tính cách cũng không xung đột chỉ thấy linh quang hiện lên lâm hiên thành công bắt lấy cái kia pháp tắc chi lực khe hở rời khỏi nơi này sau đó hơn nhìn trưởng ngoại nhân ảnh mơ hồ lâm hiên lộ ra hiện ra hô lâm hiên nhẹ nhàng thở ra vốn cho là lúc này đây chắp cánh tránh khỏi không nghĩ tới nhưng bởi vì bảo vật xuất thế lần nữa để cho mình biến nguy thành an Lâm Hiên trốn xa chính mình nắm giữ cái kia âm hồn lại tựa hồ như. Cũng không thèm để ý. Hôm nay tinh thần của hắn đều tập trung vào cái kia tức sắp xuất thí. Bảo vật, đây chính là hắn tốn hao vô số tâm huyết mới luyện trí thành. Đấy, đến ở trước mắt tiểu gia hỏa này trốn được lần đầu tiên, trốn không. Được 15, muốn đưa hắn diệt trừ cũng là cùng nghiền chết một con. Kiến không sai biệt lắm. Không thể không nói thằng này thật sự là có chút quá phần xinh xắn. Lâm Hiên rồi. Ngắn ngủi thở chi tức. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua trong mắt. Của hắn bảo trì cảnh giác. Đồng thời một kiện bảo vật đã do ốm tay. Áo chảy xuống đến trong lòng bàn tay. Vừa mới là kéo dài. Tiếp đó mới được là quan hệ lấy sống còn nghiêm. Trọng khiêu chiến. Cùng lúc đó bên kia, lâm hiên thân bên trong hóa thân chính trận địa sẵn sàng đón quân, địch. Mặc dù cùng bản thể công pháp tu luyện hoàn toàn bất đồng thực lực, cũng có phần có một ít sai biệt, nhưng do để nhị nguyên anh khống chế. Hóa thân cùng bản thể nói là cùng là một người, đó là không hề có một. Chút nào sai địa phương. Cả hai không phải tâm hữu linh tê. Mà là lẫn nhau quản lý nắm tình. Huống tin tức có thể tổng hưởng bản thể tại đâu đó ngăn địch tình. Huống nguy cấp, hóa thân làm sao không gấp. Nhưng hắn phải ở tại chỗ này. Lâm Hiên ngay từ đầu liền lưu lại quân cờ ẩn tự nhiên là có trọng. Dụng địa phương. Chờ đãi là một loại giày vò. Ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu đối với Lâm Hiên mà nói so... Với một trăm năm ngồi xuống còn muốn càng thêm khắp dài hơn nhiều. Thực tế theo thời gian trôi qua tình thế đối với lâm hiên càng phát. Ra bất lợi bản thể mặc dù không có thần thông ra hết nhưng thừa đắc. Hạ thủ đoạn có thể có vài phần tác dụng cũng thực không tốt lắm nói. Hóa thân chỉ có thể lo lắng xuân. Cũng may vận khí của hắn thật sự là không tệ chu tước hoàn tại đây nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, rốt cuộc luyện trí thành công rồi. Lâm Hiên đại hỉ đương nhiên sẽ không có phần hào do dự. Cái này thời gian hơn một năm ở bên trong, hắn sớm đối với trận pháp. Này nghiên cứu cái thông suốt, chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.